thú nhân mặc dù vô cùng cường đại nhưng cũng không thể chống lại được loài người tấn công trong nhiều năm liên tiếp. từ từ hầu hết lãnh thổ trên đại lục phải đổi chủ, cuối cùng thậm chí còn bị liên quân loài người đẩy đến tận vùng căn nguyên tạp ba tư. trong chiến tranh sức công phá của cao thủ thánh giai vô cùng kinh khủng, mặc kệ là thánh giai võ sĩ hay ma pháp sư đều có thể trong nháy mắt giết chết hàng ngàn hàng vạn quân địch. tại thời kỳ sau của chiến tranh thú nhân đế quốc bởi vì có người vừa bận tiến cấp trở thành thánh giai thì mới có thể thỏa thuận ngừng chiến với loài người tham lam. Ồ, vậy đại lục có bao nhiêu cao thủ thánh giai? Dương Lăng không hề quan tâm đến truyền thuyết, hắn chỉ muốn biết bây giờ còn có bao nhiêu cao thủ thánh giai còn sống trên đời. Hít vào một hơi thật sâu, trưởng lão hồ tộc nói: theo truyền thuyết thì trên đời tối thiểu có ba gã thánh giai. Đó là Thánh Giai Ma Pháp Sư Thánh Lô Tây Á của Ban Đồ Đế Quốc, Thánh Giai Kiếm Sư Nội Tư Thác nhị của La Tư Đế Quốc và Thú Vương của Thú Nhân Đế Quốc. Mà truyền thuyết còn cho rằng, trong giáo chủ của giáo đình cũng đã đạt tới Thánh Giai, thậm chí còn đáng sợ hơn Thánh Giai Bình Thường, Thánh Lô Tây Á, Nội Tư Thác nhị Thú Vương, Giáo Hoàng. Dương Lăng không nói một câu, âm thầm nhớ ký tên và thân phận mấy người đó. Có lẽ tu luyện đến cảnh giới hồn vu hoặc vu thần thì thực lực của mình cũng tương đương như Thánh Giai. Dương Lăng tin tưởng vào vu thuật mà mình tu luyện tuyệt đối không hề kém hơn đấu khí hay ma pháp của thế giới này, thậm chí còn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần kiên nhẫn, thì Thánh Giai có lẽ cũng không phải quá xa. Mặc dù có rất nhiều nguy hiểm trong Sơn Cốc, nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định sau khi từ biệt trưởng lão hồ tộc. Hắn chỉ huy đại quân nhanh chóng chạy tới Sơn Cốc cách đó mười dặm uy lực của hắc Tương qua thật sự quá mê người, vì nhanh chóng tăng tốc độ sinh trưởng của cây hắc Tương thủ giống. Vì sớm ngày thành lập một quân đoàn không quân chiến lược, hắn quyết định cắn răng đánh bạc một phen. Mặc dù đang là giữa trưa, nhưng bên trong Sơn Cốc vẫn có rất nhiều mây đen bao phủ bầu trời, từng cơn gió lạnh thổi qua. Từ xa nhìn lại giống như một đám mây khổng lồ, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống như một con giá thú hung dữ. Càng tới gần sơn cốc, thì giá thú lao ra càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cho dù mặc áo choàng rất dày, nhưng đám tinh linh thi thoảng vẫn lạnh đến phát run ngay cả thân hình cường tráng như dã man nhân cũng không ngoại lệ. Chủ nhân, phía trước vô cùng nguy hiểm, cẩn thận dựa vào trực giác. Thực nhân ma hai đầu bố lạp tư ra cảm giác được một mối nguy hiểm không rõ ràng, vừa nói vừa bước tới. giơ cây gây thật lớn trong tay đi sát theo phía sau dương lăng. Từ khi dương lăng cho người đem đám thực nhân ma giả yếu về duy xâm chấn hắn càng thêm trung thành. Cho dù linh hồn không bị dương lăng khống chế, hắn cũng cam tâm tình nguyện trung thành đi theo. A cổ tô, phái ra năm tên do thám. Bằng mọi giá trong vòng hai canh giờ tìm hiểu rõ ràng tình hình bên ngoài Sơn Cốc, Dương Lăng vừa nói vừa gọi toàn bộ ma thú đại quân ra. Không biết vì sao hắn có một cảm giác rất không ổn. Giác phong thú bay ra ngoài hai dạng thì có vẻ cố hết sức. Hình vẽ truyền lại càng lúc càng mơ hồ, giống như có vật gì đó ngăn cản tinh thần lực của mình. Cách Sơn Cốc càng gần, hắn càng cảm giác có điểm không đúng. Khoảng cách liên lạc hiệu quả của mình và giác phong thú giảm từ hai giảm xuống còn 800 mét. Ngoài ra còn có cảm giác đang bị theo dõi, giống như có một con quái vật nào đó đang lạnh lùng quan sát từng hành động của mình. Cái cảm giác này giống như bị con rắn độc nhìn chằm chằm vào. Bất luận thế nào cũng không hết. Chẳng lẽ, cứ như vậy bỏ qua, nửa đường mà phế. Nghe mùi lưu bình càng ngày càng đậm trong không khí, nhìn địa tinh và tinh linh vô cùng khẩn trương. Lại nhìn ma thú đại quân dựa vào bản năng cảm giác được nguy hiểm, Dương Lăng không khỏi cảm thấy trần trờ. Lưu Bình rất quan trọng, nhưng nếu vì vậy mà tổn thất nặng nề vậy thì đành phải bỏ qua. Không có ma thú đại quân, không có vũ lực mạnh mẽ, hắn không thể tưởng tượng tình hình duy xâm chấn sẽ trở nên tồi tệ đến như thế nào. Đừng nói là ban đồ đế quốc chưa từ bỏ ý đồ, mà ngay cả la tư đế quốc nếu biết cũng sẵn sàng gây rắc rối. Thậm chí ngay cả dòng binh và mạo hiểm giả ở trên Duy Xâm Trấn cũng sẽ có ý nghĩ khác. Trên thế giới này, không có bằng hữu vĩnh cửu, chỉ có ích lợi vĩnh cửu. Hôm nay, người La Tư hợp tác với mình đối phó với Ban Đồ Đế Quốc. Có lẽ ngày mai sẽ đâm cho mình một đao từ phía sau. Hải Nhi bối lý ra sức ủng hộ. Nhưng nếu mình tổn thất nặng nề mất đi quyền khống chế đối với Duy Xâm Trấn, thì có lẽ nàng cũng sẽ quay đầu. Thậm chí ngay cả tinh linh và dã man nhân cũng bỏ đi chỉ có thuần hóa ma thú mới là chỗ dựa lớn nhất của mình Dương Lăng hiểu rằng trước khi tu luyện đến cấp cao thì ma thú đại quân chính là chỗ dựa lớn nhất của mình tuyệt đối không thể tổn thất nặng nề ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 122 cự giải chu sau nửa ngày trầm tư Nhớ tới hắc tương qua uy lực quá lớn, Dương Lăng vẫn quyết định đánh bạc một phen, cắn răng chỉ huy ma thú đại quân từ từ đi về phía sơn cốc. Đại quân thực nhân ma phía trước, tượng đá quỷ bảo vệ phía sau, giác phong thú bay vòng vòng trên không, phụ trách yểm hộ từ trên không cho đại quân, số còn lại bài thành một trận hình phòng ngự vòng tròn. Từng bước, từng bước, vô cùng cẩn thận đi về phía trước, cửa vào sơn cốc rất rộng. Nhưng khắp lợi đều là loạn thạch Hơn nửa hai vách núi dựng đứng Thoạt nhìn khiến cho người ta áp lực vô cùng Nếu so sánh với bên ngoài Thì bên trong sơn cốc càng lạnh và tối đen Đừng nói là tinh linh thể chất yếu Ngay cả dương lăng thi thoảng cũng run lên Nếu nói bên ngoài sơn cốc là rét lạnh Thì bên trong sơn cốc thì là rất giá lạnh Khí lạnh như rắn độc xuyên qua áo bông dày đặc Từ mỗi một lỗ chân lông thẩm thấu vào trong cơ thể Tay chân tê dại da đầu đau vô cùng, tử hồ ngay cả linh hồn đều cũng muốn bị đóng băng. Mọi người còn chưa đi được vài bước, sâu trong sơn cốc truyền ra một trận thanh âm cổ quái. Giống như tiếng gió, hay là tiếng gào của giá thù, lại giống như một cơn gió lạnh thổi ngang qua tâm trí mỗi người. Đại nhân, hay là trở về tập trung tất cả võ sĩ rồi hãy tiến đến A Cổ Tô khẩn trương nhìn Dương Lăng. Nắm chặt thanh trường kiếm trong tay Vô cùng khẩn trương Nhớ tới hồi nhỏ nghe được rất nhiều truyền thuyết mở ảo Thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn trái ngó phải Nghi thần nghi quỷ Đúng, đúng, đúng, đại nhân Hay là chúng ta đi ra ngoài nghe Trưởng lão địa tinh lớn tiếng phụ hòa ý kiến của A Cổ Tô Không biết vì sao hắn có một cảm giác rất không tốt Dường như bầu trời tối đen trên đầu Bất kỳ lúc nào đều cũng có thể rơi xuống Nhiều người, không nhất định đã là chuyện tốt, Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, với thực lực của chúng ta, cho dù gặp phải ma thú cấp 8 hậu kỳ thậm chí cấp 9 cũng không phải không có khả năng liều mạng, cho dù không thể chiến thắng thì cũng có thể lui ra, không có gì phải sợ cả, nhưng phải nhớ kỹ, phải giữ vững trận hình, tuyệt đối không được hành động lỗ mãng, mặc dù Sơn Cốc còn âm u hơn so với hán tưởng tượng. Nhưng không có gì phải sợ hãi hết Dương Lăng không muốn nửa đường mà rút lui Hắn có một cảm giác Chỉ cần kiên trì Thì ngoại trừ mỏ lưu bình to lớn Thì còn có thể tìm được không ít bảo bối hiếm thấy Căn cứ do thám hồi báo Bên ngoài Sơn Cốc là các dãy núi nối liền nhau Cưới ngửa chạy hơn một canh giờ vẫn chưa nhìn thấy cuối Không ai biết Sơn Cốc quỷ dị này dài bao nhiêu Được Dương Lăng trấn an Mọi người đều lấy lại tinh thần, dọc theo đường đi, thi thoảng gặp phải một ít hài cốt không đầy đủ, có chút mất chân mất tay, có một chút chỉ còn chiếc đầu lâu. Dưới ánh sáng mờ mịt, hài cốt phát ra những điểm lân quang, khiến cho người ta nhìn thấy sợ hãi vô cùng. Mọi người vừa từ từ đi tới, vừa dò xét địa hình xung quanh, phái ra rất nhiều do thám và giác phong thú đi trước dò đường, để tránh phải lọt vào tập kích bất ngờ của quân địch. Trên đường gặp được đồ vật có giá trị đều thu hồi tất cả Sau khi đưa khoảng nửa canh giờ Mùi lưu bình trong không khí càng ngày càng đậm Phòng trừng cách mỏ lưu bình chỉ còn một đoạn khoảng cách Dọc đường đi cũng không gặp phải quái vật nào Nhưng tìm thấy không ít đồ vật trên các thi thể Có đao kiếm sắc bén Có áo giáp Có tinh tệ Ngoài ra còn có không ít pháp trượng và các đồ vật kỳ quái Cầm một cây pháp trượng màu đen do thực nhân ma đưa cho Dương Lăng tuy vẫn bảo trì bình tĩnh nhưng trong lòng lại giấy động như sóng biển. Từ cây Pháp Trượng không ánh sáng này, hắn cảm giác được ma lực khổng lồ, nhìn hoa văn trên cây Pháp Trượng Hắn rốt cuộc cũng tin tưởng lời nói của trưởng lão hồ tộc. Dũng sĩ bị chết ở Sơn Cốc thì ngoại trừ kiếm sư và ma Pháp sư bình thường còn có không ít đại kiếm sư hoặc đại ma Pháp sư. Thậm chí còn có cả kiếm thánh và ma đạo sư. Sau khi một tên do thám mang về một không gian giới chỉ, Dương Lăng vô cùng kích động, vừa cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Không gian giới chỉ vô cùng hiếm thấy trên đại lục này, người đeo không gian giới chỉ thân thế không phải tầm thường. Ở tình huống bình thường chỉ có một gã ma đạo sư mới có năng lực đeo một không gian giới chỉ cũng như bảo toàn nó. Rốt cuộc đây là quái vật gì mà khiến cho đám người mạnh như ma đạo sư hay kiếm thánh phải chết ở đây? càng đi về phía trước bảo vật nhặt được càng nhiều thì dương lăng càng khẩn trương cùng lúc đó không biết có phải nhìn lầm hay không mà cảm giác bị nhìn trộm càng ngày càng mãnh liệt thậm chí còn nghe được tiếng cười lạnh khinh thường ấn ký hình tháp giữa trán càng ngày càng nóng lên từ từ nhảy lên ngay khi dương lăng trần trờ có lập tức rút lui hay không đột nhiên lang chu vương điên cuồng hét lên chói tai chỉ huy đại quân con nhện tập trung đề phòng không hay nhanh thu trận hình nhỏ lại nhanh mặc dù không hiểu lang chu vương cảm giác được điều nguy hiểm gì nhưng dương lăng không dám trần chờ nhanh chóng thu nhỏ trận hình để cho tà nhãn phòng ngự yếu kém ở giữa dùng thực nhân ma và khô mộc chiến sĩ làm tấm chắn tạo nên trận phòng ngự hình tròn vô cùng chắc chắn thu được mệnh lệnh đám do thám rất nhanh lao vào trong trận vài tên dã man nhân ở xa nhất cũng cắn răng chạy như điên Sử dụng hết tất cả sức lực của cơ thể. Song ngay khi bọn hắn còn cách đại trận có 20 bước, thì đột nhiên tai nạn xảy ra. Sát, sát, vài tiếng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện những cây đinh sắc bén, trực tiếp đánh tới các tên do thám không kịp phòng bị. Những cái gai sắc bén đâm vào trong lòng ngực bọn họ, đâm xuyên xương sống bọn họ, lộ ra phần mũi sắc bén ở sau lưng. Sau khi thành công, một đám con nhện tám chân kích thước cỡ cái bùn tắm từ dưới đất chui lên, chia làm hai đường. Một đội lao lên giết chết mọi người, hai cái máy chém leo léo hàn quang, một cỗ nọc độc vô cùng khó ngửi, tầm bắn xa hơn rất nhiều so với đại quân con nhện mà lang chu vương cầm đầu. Một đội thì chui xuống dưới đất, phát ra từng mũi gai sắc bén. Trời ạ, cự giải chu, đại nhân, rút lui. Mau rút lui nhìn dậm dạp con nhện đang lao tới như thủy triều trưởng lão địa tinh kinh hoàng thất sắc còn tộc nhân phía sau hắn thì càng run dậy cả người theo truyền thuyết cự giải chu là quái vật đến từ địa ngục không chỉ có lực lượng cường đại có nọc độc chết người và lợi chào sắc bén nhưng lại có thể chui xuống dưới đất phát ra những chiếc đinh kinh khủng khiến cho người khác không có đường mà chạy trốn cự giải chu Nhìn cự giải chu giống như con nhện lông đỏ đã tiến hóa, Dương Lăng nuốt nước miếng một cách khó khăn, lợi trào sắc bén, nọc độc đầy trời. Số lượng khổng lồ trách không được tại sao bán thú nhân lại tổn thất nặng nề trách không được khắp nơi sơn cốc đầy thi thể. Rút lui, toàn quân lui lại, nhanh, qua cơn khiếp sợ, Dương Lăng nhanh chóng phẳng. Ứng lại Chuẩn bị phái ra tượng đá quỷ cản phía sau, chỉ huy đại quân nhanh chóng rút lui. Nhưng lới còn chưa dứt thì chung quanh lại chui ra rất nhiều lang chu vương, trong nháy mắt lọt vào vòng vây. Trong cơn tuyệt vọng, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là chỉ huy đại quân phòng thù. Điên cuồng lao lên, còn không có đánh chết được vài con cự giải chu, thì hơn 10 tên thực nhân ma đã trúng nọc độc và đinh sắc của đối phương, ngã xuống đất. cây đinh sắc bén đâm thủng bàn chân bọn họ, nọc độc chết người thì ăn mòn cơ thể và xương cốt bọn họ, trong nháy mắt chỉ còn lại một mảnh máu tươi. dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân, tà nhãn đại quân phát ra một vòng ánh sáng mạnh chói mắt. tuy nhiên, không biết là con mắt cự giải chu khác thường hay là chúng nó phản ứng quá nhanh nên cơ bản không có tác dụng gì. đối mặt với đông đảo cự giải chu đối mặt với nọc độc kinh khủng của chúng giác phong thú và tượng đá quỷ cơ bản không có cách nào tới gần bởi vì tầm bắn không đủ nên đại quân con nhện cũng không có đất dụng võ chỉ có tà nhãn đại quân được tà nhãn bạo quân chỉ huy điên cuồng phản kích cố gắng đứng vững được các đợt công kích của đối phương thú một sừng cũng theo sự chỉ huy của dương lăng phát ra từng đảo từng đảo tia trước điên cuồng công kích cự giải chu đến tập kích Tuy nhiên cự giải chu quá nhiều, giết mãi không hết. Cự giải chu càng ngày càng đến nhiều, theo từng bước từng bước chúng nó tới gần, đám thực nhân ma và dã man nhân bên ngoài cùng đều trúng chiêu. Có chút bị chúng nội độc trong nháy mắt bị ăn mòn thành một đám lỗ nhỏ, có chút bị các cây đinh sắc bén đâm phải, tay chân co quắp người đầy vết máu. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy nọc độc đầy trời, Dương Lăng khẩn trương đến độ cả người đầy mồ hôi. Nếu chỉ có một mình mình thì nói không chừng còn có thể cưới thú một sừng chạy nhanh khỏi đây Nếu bên người chỉ có ma thú đại quân thì cũng có thể thu hồi bọn chúng vào vu tháp rồi nhanh chóng chạy trốn Nhưng đám dã man nhân, tinh linh, thực nhân ma và địa tinh thì làm thế nào bây giờ? Cây đinh sắc bén rất nhiều, ngay cả tấm chắn dày cũng không thể đỡ được cùng với nọc độc chết người Đối mặt với cự giải chu số lượng khổng lồ, mọi người không khỏi đều cảm thấy hoảng sợ Nếu so với đinh sắt thì nọc độc của cự giải chu càng thêm kinh khủng Vào thời khắc mấu chốt Ra tay cứu đại quân không phải tà nhãn đội quân pháo cao xạ Cũng không phải giác phong thú giống như máy bay chiến đấu Mà là địa tinh vẫn làm chim mồi, nhát gan như chuột Dưới sự chỉ huy của trưởng lão địa tinh Vài tên địa tinh ma pháp sư rất nhanh phát ra ma pháp trận hệ thổ Liên thủ thi triển một vòng phòng ngự hệ thổ rộng lớn cố gắng ngăn cản nọc độc của đám cự giải chu, nọc độc của cự giải chu chạm phải vòng bảo hộ thì phát ra thanh âm chói tai, toát ra một cỗ khói trắng nồng đậm. đại nhân, cự giải chu công kích quá dày đặc, vòng phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp lao ra thật nhanh, hít một hơi thật sâu. trưởng lão địa tinh hoảng sợ nhắc nhở dương lăng, hắn không dám tưởng tượng nếu như thời gian hết. vòng phòng ngự mất tác dụng thì lấy cái gì ngăn cản thế tiến công của cự giải chu Hừ, nửa canh giờ là đủ rồi đủ để khiến chúng nó có thể đến mà không thể trở về nhìn cự giải chu từng bước từng bước tiến lại gần dương lăng cắn răng quyết định đánh bạc một phen đợi cự giải chu đều lao hết lên đây liền chỉ huy tà nhãn và đại quân con nhện điên cuồng phản kích không có nọc độc uy hiếp tà nhãn và đại quân con nhện điên cuồng tấn công Quét sạch quân địch, trước khi cự giải chu trốn xuống mặt đất liền bị chúng nó đánh chết hết. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 123, một loại ma lực khác vòng bảo hộ ma pháp vô cùng kỳ diệu. Người bên trong có thể công kích quân địch bên ngoài, nhưng quân địch bên ngoài lại không thể tấn công vào bên trong. Đối với địch nhân bên ngoài thì ngoại trừ dùng lực lượng cường đại mạnh mẽ phá vỡ vòng bảo vệ, thì chỉ còn cách là liên tục tấn công, tiêu hao hết năng lượng của vòng bảo hộ, rồi lao vào chém giết. Không có gì phải lo lắng, tà nhãn và đại quân con nhện dốc toàn lực phản kích. Bởi vì tầm bắn khá xa, cho nên tà nhãn chủ yếu phụ trách tấn công cự giải chu cách đó vài chục bước, làn đạn dày đặc liên miên không ngớt. Đại quân con nhện phụ trách tấn công cự giải chu ở trong phạm vi vài chục bước trở lại. Nọc độc mặc dù không kinh khủng như của đối phương, nhưng ỉ vào số lượng khổng lồ, vẫn giết địch vô số. Nọc độc bị vòng bảo vệ cản trở. cự giải chu chỉ có thể sử dụng đinh sắc tấn công từ dưới mặt đất. Nhưng bởi vì cây đinh sắc khoảng cách có chút hạn chế, căn bản là không có cách nào giết chết quân địch. Mỗi lần bò lên... chuẩn bị đi về phía trước vài bước thì đã bị đám tà nhãn nhanh chóng giết chết đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của tà nhãn và đại quân con nhện cự giải chu tổn thất thảm trọng không lâu sau thi chất thành núi máu chảy thành sông nhưng không biết là do thú tính đại phát hay là nguyên nhân gì khác vẫn tiếp tục giống như thiêu thân lao tới không hề sợ chết đại nhân vòng bảo hộ không thể duy trì được nữa làm sao bây giờ nhìn thấy vòng bảo hộ lung lay muốn vỡ mà cự giải chu vẫn còn rất nhiều nhìn không thấy cuối trưởng lão địa tinh vô cùng khẩn trương đối mặt với cự giải chu giết mãi không hết đối mặt với cây đinh sắc bén và nọc độc của bọn chúng không có vòng bảo hệ thì hậu quả không thể nào có thể tưởng tượng thực tế chứng minh số lượng cự giải chu vượt xa tưởng tượng của mọi người chẳng lẽ Mình hôm nay xui xẻo gặp gỡ phải một xào việt con nhện cực lớn, cắn chặt răng, dương lăng hung hăng ném ra một tấm vu phù, ném ra ném chết một đám cự giải chu rồi nói, có biện pháp nào để duy trì vòng bảo hộ không, nhanh, nói mau, ma lực, cần phải có rất nhiều ma lực, hai mắt trưởng lão địa tinh sáng ngời lên, nói tiếp, chỉ cần có rất nhiều ma lực đi vào, là có thể duy trì vòng bảo hộ rất nhiều ma lực. Nhìn địa tinh ma pháp sư bản thân không có ma lực, mà chỉ là dựa vào ma pháp trận thi triển ra ma pháp, dương lăng lắc lắc đầu, đại quân số lượng mặc dù rất đông đảo, nhưng lại không có ma pháp sư. Nếu cổ đức ở đây, dựa vào tu vi đại ma pháp sư của hắn thì còn có một một ít hy vọng, đáng tiếc, mặc dù thương vong nặng nề. Nhưng dựa vào số lượng khổng lồ và tấn công không ngừng nên cự giải chu tiêu hao được rất nhiều năng lượng của vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ càng ngày càng mờ, lung lay muốn vỡ. Có một vài chỗ thậm chí bắt đầu để cho một giọt nọc độc đi vào. Vòng bảo hộ sắp bị phá vỡ. Đại nhân, nhanh chạy ra. Thực nhân ma phụ trách mở đường. Ta dẫn theo dã man nhân bảo vệ phía sau. Nhìn thấy tình hình càng ngày càng không ổn. A cổ tô lớn tiếng hô lên chuẩn bị lao ra ngoài, lao ra, nhìn địa tinh hai chân muốn nhũn ra, lại nhìn cự giải chu rậm rạp nhìn không thấy cuối ở xung quanh, dương lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu tại sao ngay cả kiếm thánh và ma đạo sư đều chết ở đây. Đối với một gã kiếm thánh hay ma đạo sư mà nói thì một con cự giải chu quá đơn giản, một chiêu là có thể giải quyết. nhưng nếu là một nghìn hay mười nghìn con cự giải chu bao vây thì hoàn toàn khác nhau. Con kiến nhiều đến một mức độ nhất định thì cũng có thể cắn chết một con voi. Ma thú tinh hạch có thể sử dụng giống như tinh thạch để bố trí vu trận. Vậy vu lực có thể hay không chuyển hóa thành ma lực? Nhìn thấy cự giải chu liên tục ngã xuống dưới các đòn phản kích liều mạng của tà nhãn, khiến cho ngay cả tinh hạch to cũng rơi ra ngoài. Dương Lăng trong lòng vừa động. Đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, nhìn đám tinh linh và dã man nhân đang hoảng sợ, lại nhìn cự giải chu càng ngày càng điên cuồng hắn quyết định không bỏ qua một chút hy vọng nào, không ngừng đưa vu lực trong cơ thể vào vòng bảo hộ, vừa mới tiếp xúc với vu lực dương lăng đưa vào, vòng bảo hộ khe khẽ run lên, tản mát ra một ti an ánh sáng màu đỏ vô cùng mờ nhà, tựa hồ còn nghe được một tiếng ngâm khẽ không rõ ràng lắm, Mắt thấy có chút hiệu quả, Dương Lăng không hề trần trờ, điên cuồng đưa vũ lực trong cơ thể vào vòng bảo hộ. Ngay lập tức, vòng bảo hộ được bao trùm bởi một vầng sáng đỏ gắt gao ngăn cản sự tấn công của Cự giải Chu. Nhìn thấy Dương Lăng thể hiện sức mạnh, một mình có thể duy trì cả vòng bảo hộ, tả nhãn bạo quân và lang Chu Vương tinh thần dâng cao, chỉ huy đại quân của mình toàn lực phản kích. Nhất là tà nhãn bạo quân càng phát ra từng đạo đạn bạo liệt không ngừng nghỉ Chuyên môn tấn công chỉ huy của cự giải chu Làm tan giãn lực công kích và sĩ khí của chúng Sau một tiếng kêu lạ thường cự giải chu không lùi mà tiến Không hề sợ chết đều lao lên Theo bộ dạng của chúng Dường như chuẩn bị cường công để làm vu lực trong cơ thể Dương Lăng tiêu hao hết Đây là một hồi quyết chiến Dương Lăng không hề giữ lại một chút nào không ngừng đưa vu lực vào trong vòng bảo hộ, thi thoảng lấy ra một viên ma thú huyết châu để bổ sung vu lực tiêu hao, nhưng dù như thế vẫn còn kém xa lượng vu lực tiêu hao. làm sao bây giờ? chẳng lẽ cứ thế này đến hao hết vu lực? mắt thấy từ xa còn có vô số cự giải chu vẫn đang lao đến, giết mãi không hết. Dương Lăng mày cau lại, hiểu được nếu cứ như vậy thì không phải cách hay. Ma thú huyết châu bên trong không gian giới chỉ đã không còn nhiều lắm, không thể duy trì được bao lâu nữa. Ồ, ma thú máu huyết, nghĩ đến ma thú huyết châu đã dùng gần hết, lại nhìn máu của cự giải chu chảy đầy trên mặt đất. Dương lăng trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp điên cuồng. Việc này không nên chậm trễ, hắn thực hiện liền một lúc hai việc. Một là đưa vu lực tiêu hao gần hết vào trong vòng bảo hộ, Một bên dụng vu thuật ngưng kết máu của cự giải chu thành các viên ma thú huyết châu nuốt vào bổ sung vu lực tiêu hao Không cần nhiều lời Trưởng lão địa tinh và đám người A Cổ Tô liền nhanh chóng hiểu được ý đồ của Dương Lăng Toàn tâm hiệp lực đào một cái ránh nhỏ dẫn máu của cự giải chu đến bên cạnh Dương Lăng Trong khi ngưng kết ma thú huyết châu sẽ tản mát ra một tia huyết khí Không lâu sau Dương Lăng được bao phủ trong một mảnh xương mù màu máu. Cứ như vậy, Dương Lăng một mình chống. Đỡ vòng bảo hộ ma pháp, được vòng bảo hộ bảo vệ nên Tà Nhãn, Đại Quân con nhện và tinh linh đem hết sức lực phản kích, điên cuồng giết cự giải chu lao đến như thủy triều, mà cự giải chu cứ nối tiếp nhau lao lên như con thiêu thân, đều bị giết chết. gián tiếp cung cấp đạn dược cho Dương Lăng. Từ từ, hiểu được cự giải chu không thể tấn công, Dương Lăng quyết định tu luyện, tìm hiểu bí mật của vòng bảo hộ, đưa một tia vũ lực vào, sau đó lại đưa một tia sinh mệnh năng lượng vào. Không lâu sau hắn mơ hồ hiểu được bí mật của vòng bảo hộ, từ từ, hiệu quả càng ngày càng cao, vũ lực và sinh mệnh năng lượng tiêu hao càng ngày càng ít, mà vòng bảo hộ càng thêm chắc. Từ lúc ban đầu chỉ có màu đỏ máu, giờ biến thành màu đỏ và màu lục đan xen lưu động, nọc độc của cự giải chu phun vào đã không có bao nhiêu tác dụng. Không biết qua bao lâu, ngay khi tà nhãn đại quân sắp tiêu hao hết sạch ma lực và thể lực thì cự giải chu không còn từ xa tiến đến, bị tinh linh và đại quân con nhện liên thủ tấn công, cự giải chu bay xung quanh vòng bảo hộ càng ngày càng ít, đến khi tổn thất nặng nề xác chết chất cao như núi, cự giải chu mới tỉnh táo lại. Dưới sự chỉ huy của một con cự giải chu to như con ghé bắt đầu rút lui, cự giải chu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc đã quá muộn, hiểu rằng đối phương đã không còn ý chí chiến đấu. Dương lăng ra lệnh một tiếng, đại quân nhanh chóng tấn công, giác phong thú và tượng đá quỷ nhanh như tia trước đuổi theo, thực nhân ma và dã man nhân cũng không muốn rớt lại phía sau, đến ngay cả địa tinh bình thường nhát gan như chuột cũng đuổi theo truy sát. Thú tính đại phát giác phong thú bay nhanh như tia trước, tức giận bắn ra các cây châm độc chết người, đánh chết đám cự giải chu đang chạy trốn chết. tượng đá quỷ càng thêm tàn nhẫn. hô một tiếng rồi từ trên cao lao xuống, đem bắt lấy các con cự giải chu rồi dùng sức xé làm hai mảnh. bị giác phong thú và tượng đá quỷ chặn đường rút lui, đám cự giải chu còn lại quay đầu chạy trốn khắp nơi. nhưng đối mặt với ma thú đại quân đông đảo như vậy, thì lấy đâu ra đường chạy trốn? Không đường chạy trốn, có các con cự giải chu bị thực nhân ma đập một đập nát bấy, có chút bị mũi tên dài của tinh linh găm trên mặt đất, có chút bị khô mộc chiến sĩ dâm cho một cước mà chết. Nửa canh giờ sau, khắp nơi trong sơn cốc đều là thi thể và máu của cự giải chu. Thống kê sơ bộ có khoảng 50.000 con cự giải chu bị chết trong tay mọi người. 50.000 con cự giải chu. Có lẽ trận chiến này đã giết chết hết các con cự giải chu bên trong sơn cốc. Cho dù còn sót lại vài con cũng không gây ra nguy hiểm được nữa. Sau trận đại chiến, thông kê thì thấy tổn thất 80 tên thực nhân ma, 20 tên dã man nhân và 50 con nhện. Tổn thất mặc dù lớn nhất từ trước đến nay, nhưng nếu so sánh với số lượng cự giải chu khổng lồ thì không đáng giá nhắc đến. Ngoại trừ người bị chết, còn có rất nhiều võ sĩ và ma thú bị thương, tuy nhiên, ê sau khi được cấp cứu kịp thời nên đều còn sống sót. Nhất là ma thú đại quân sau khi tu dưỡng trong vu tháp một lát, thì chỉ cần còn một hơi thở là cũng có thể hồi phục lại. Thở dài một hồi, Dương Lăng chỉ huy một đội giác phong thú bảo vệ rồi khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận xem xét sự biến hóa trong cơ thể, để mặc cho đại quân con nhện nuốt trừng tinh hạch của cự giải chu rơi trên mặt đất. Tinh hạch cựu giải chu không lớn, bán ra ngoài có lẽ không được bao nhiêu tiền, nhưng lại là một thuốc bổ hiếm thấy đối với đại quân con nhện. Nóng lòng, đám nhện thậm chí trực tiếp xé thi thể cự giải chu thành mảnh nhỏ Nuốt hết các miếng thịt vụn và tinh hạch Ngay cả lang chu vương cũng không ngoại lệ Sau khi nuốt vào rất nhiều ma thú huyết châu Dương lăng phát hiện vô lực trong cơ thể càng thêm khổng lồ Cùng là một tấm vu phù bây giờ kích Nổ sẽ có uy lực lớn hơn nhiều Sau khi vào bên trong sơn cốc Chỉ có thể chỉ huy giác phong thú hoạt động trong phạm vi 500 m Mà bây giờ khoảng cách tăng lên gần 1.000 mét Thực lực gần như tăng gấp đôi Có lẽ chỉ cần thêm một chút nữa Là có thể đột phá cảnh giới địa vu Ngưng kết vu đan Hiểu được tình huống trong cơ thể Dương lăng vô cùng kích động Căn cứ trên tháp ghi lại thì chỉ cần ngưng kết vu đan Là có thể tiếp xúc được tinh hoa của vu thuật Nắm giữ được rất nhiều vu thuật huyền ảo Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 124 Dũng hình tiến hóa sau khi nuốt vào rất nhiều tinh hạch của cự giải chu Tất cả lang chu đều dùng tơ nhện bao quanh chính mình Một tầng, một tầng đến khi tạo thành cái kén Nằm không nhúc nhích Ồ, tiến hóa Thông qua trí nhớ của lang chu vương Dương lăng biết sau khi đàn lang chu nuốt tinh hạch của cự giải chu Thì bắt đầu tiến hóa Nếu tất cả đều thuận lợi thì sau vài ngày phá kén mà ra sẽ thuận lợi tiến hóa tới tứ cấp và cũng có các dị năng mới nọc độc bắn rất xa các cây đinh sắc khó thể đề phòng nhớ tới khả năng của cự giải chu dương lăng vô cùng hy vọng đại quân lang chu sau khi tiến hóa nếu đàn lang chu tiến hóa mà có khả năng như cự giải chu vậy chúng nó sẽ chính thức trở thành quân át chủ bài trong tay mình trở thành binh đoàn lục chiến chủ lực của mình Nhìn những cái kén xếp thành từng hàng, hắn trầm tư một lát rồi phái tượng đá quỷ và một đội giác phong thú bảo vệ, tránh cho đại quân Lang Chu trong khi đang tiến hóa bị tập kích bất ngờ. Theo như trí nhớ của Lang Chu Vương thì khi tiến hóa là lúc yếu ớt nhất của chúng nó, nếu bị tấn công thì sẽ hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Sau khi chọn một chỗ làm nơi đóng quân và bố phòng cẩn thận, Dương Lang quyết định thành lập một đội do thám tinh anh, do tự mình dẫn đầu. nhanh chóng thăm dò địa hình của cả sơn cốc không ngoài suy đoán đi về phía trước hai giảm sẽ phát hiện được một mỏ lưu hình lớn trên mặt đất ở bên cạnh có rất nhiều chứng cự giải chu thi thoảng còn phát hiện được vài con cự giải chu con đang bò xung quanh xem ra sau khi tiêu diệt cự giải chu thì đã thu được mỏ lưu hình mà bán thú nhân vẫn mơ ước chủ nhân còn muốn tiếp tục đi tới hay không Thực nhân ma hai đầu bố lạp tư ra nuốt nước miếng một cách khó khăn, mùi lưu huỳnh nồng nặc khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện đại chiến với cự giải chu cũng không muốn ở lại ngửi cái mùi như trứng thối này. Đi qua mỏ lưu huỳnh là một đống loạn thạch hình dạng khác nhau, nhìn không thấy cuối. Không ai biết sơn cốc này dài bao nhiêu, ai cũng không biết nếu đi tiếp thì còn có thể gặp phải quái vật nào nữa Thực nhân ma và dã man nhân vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc không giỏi leo trèo, nếu để cho bọn họ dò đường trong đám loạn thạch này tuyệt đối hiệu quả không cao, làm khó cho mình. Tinh linh chân tay nhanh nhẹn, tốc độ leo trèo cũng nhanh hơn thực nhân ma và dã man nhân, nhưng khả năng đánh cận chiến quá kém, chẳng may gặp phải quái vật gì đó, tuyệt đối cử tử nhất sinh, hơn nữa thể lực lại yếu, khó có thể chạy trong thời gian dài. Cho nên bọn họ cũng không thích hợp để dò đường Tinh linh không thích hợp thì đám địa tinh nhát gan càng không cần phải nghĩ Có thể đảm đương nhiệm vụ chim mồi còn được Nhưng nếu để cho bọn họ đi làm quân do thám thì đúng là quá khó khăn Tượng đá quỷ tốc độ bay rất nhanh Công kích sắc bén Đáng tiếc không thể liên tục bay trong một thời gian dài Hai cánh quá lớn cũng rất dễ dàng khiến người khác chú ý Tính đi tính lại thì chỉ có giác phong thú là thích hợp với nhiệm vụ này nhất. Mang đại quân trở lại chỗ đóng quân, Dương Lăng ra lệnh cho A Cổ Tô mang người đi tới bộ lạc bán thú nhân ở gần đó, để cho họ phái ra một đột võ sĩ tới đây hỗ trợ phòng thủ, phái người nhanh chóng trở về báo tin cho Cổ Đức, để cho hắn mang theo vài tên ma pháp sư đến đây. Theo đường chim bay thì sơn cốc chỉ cách Duy Sâm trấn có 500 dặm, nhưng đường núi gập ghềnh Thời gian có thể đến được đây còn lâu hơn cả đi đến quan khẩu A Lạp Sơn, nên mình tổ chức dân công đến đây khai thác trên quy mô lớn không phải cách hay, mà biện pháp tốt nhất là để cho bán thú nhân một chút ích lợi, để cho họ thăm dò. Sơn Cốc mặc dù còn không thăm dò hết, cho dù ở sâu trong Sơn Cốc có ma thú hay quái vật hay không. Cũng cần phải có đại quân đóng ở gần mỏ Lưu huỳnh để tránh bị các bộ lạc bản xứ gần đây thừa cơ hội đánh lén. Quan khẩu A Lạp Sơn đã phải có một đội quân đóng ở đó. Duy xâm chấn cũng cần đại quân duy trì. Chính mình cũng mang theo đại quân đi chinh phục và thảo phạt các bộ lạc bản xứ ở dãy núi Lạp Đạt khác. Cơ bản là không còn có binh lực để đóng ở Sơn Cốc. Duy xâm chấn tài lực có hạn. Cho dù có thể chiêu mộ đại quân, nhưng cũng không thể nuôi nổi. Vì thế cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để cho bán thú nhân một ít ít lợi, kéo bọn họ xuống nước. Chỉ cần tính toán cẩn thận, thì không chỉ đảm bảo được sự an toàn của mỏ lưu huỳnh mà còn có thể thu được rất nhiều lao động gần như miễn phí. Muốn hoàn toàn chiếm được sơn cốc thì ma pháp sư cường đại là không thể thiếu. Dương Lăng không hề hy vọng lại gặp phải sự tấn công giống như Cự giải Chu khiến cho hắn bị động không kịp đối phó. Địa tinh có thể phát huy được một lần, nhưng khó có thể ngăn được các đợt tấn công tiếp theo. Cho nên, mặc dù cổ đức đang rất nhiều nhiệm vụ, vẫn phải gọi hắn đến đây. Có lẽ, đợi có nhiều tiền bạc, thì sẽ chiêu mộ vài tên ma pháp sư. Bảo thú một sừng bảo vệ, Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống. Âm thầm tính toán kế hoạch cho tương lai. Sau cơn đại chiến, hắn nhận thức được uy lực của ma Pháp. Cảm giác mặc dù còn không bằng vu thuật của mình, nhưng chỉ cần tu luyện đến cấp cao thì cũng có thực lực cường đại. Nhớ tới ma Pháp trận của địa tinh, hắn lắc đầu tiếc nuối, thở dài một hơi. Cũng giống như vu thuật, ma Pháp sư của thế giới này cũng không thể nào một cái đã trở lên mạnh mẽ. Chỉ có cách từ từ tu luyện. bốn ma pháp trận của Địa Tinh là một con đường tắt. Có thể trong nháy mắt tạo ra một tên ma pháp sư. Đáng tiếc tỷ lệ thất bại quá cao. Không có cách áp dụng trên quy mô lớn. Thời gian ngắn thì khó có thể thành lập ma pháp đại quân công thủ đều tốt. Lắc lắc đầu, Dương Lăng chuẩn bị vận chuyển vũ lực trong cơ thể. Chỉ huy giác phong thú bay ra thám thính. Thì trưởng lão Địa Tinh đã chạy nhanh đến. Đại nhân, tộc nhân vừa báo tin tức. Nếu hôm nay còn không có lương thực. Thì hầu hết tộc nhân không thể duy trì đến ngày mai. Đại nhân. Người xem. Trưởng lão địa tinh mày nhăn nhó. Hai mắt đỏ bừng. Giờ phút này chỉ có Dương Lăng mới có thể cứu bộ lạc hắn. Không có lương thực thì tộc nhân không thể duy trì được nữa. Trưởng lão. Ta sớm cho người mang lương thực đến cho các ngươi. Dừng lại một chút. Nhìn trưởng lão địa tinh. Dương Lăng nói tiếp. Tuy nhiên. Trời đầy tuyết, đường xá xa xôi khó đi Ta không thể cam đoan võ sĩ có thể mang lương thực đến trong hôm nay không Trời quá nhiều tuyết, đường xá xa xôi khó đi Nhìn dương lăng bất đắc dĩ, trưởng lão địa tinh tâm càng ngày càng ớn lạnh Tuyết càng lúc càng lớn, tốc độ xe ngựa cũng theo đó mà chậm đi Không ai có thể cam đoan lương thực có thể đưa đến kịp thời hay không Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để mặc bộ lạc của mình sao Nhớ tới tộc nhân đang đợi lương thực trong cơn giá rét, nhớ tới rất nhiều người già và trẻ con gầy yếu, nhớ tới ánh mắt của bọn họ khi mình sắp đi, mình là hy vọng duy nhất của bọn họ. Trưởng lão địa tinh cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cảm thấy vô cùng lặng nề. Trưởng lão, ta không thể cam đoan võ sĩ có thể vận chuyển lương thực có đến kịp trong đêm nay không, nhưng không phải là không có biện pháp. Dương Lăng vừa nói vừa lấy ra cái không gian giới chỉ nhặt được ở trong sơn cốc. Ngươi đi tìm A Cổ Tô lấy một ít lương thực. Sau đó cưỡi ngựa nhanh chóng trở về, không gian giới chỉ. Nhìn không gian giới chỉ vô giá, trưởng lão địa tinh kích động đến phát khóc. Không ngờ Dương Lăng không chút do dự đã giao vật quý giá đến như vậy cho mình. Ngoài ra, mấy ngày tới ngươi mang tất cả tộc nhân chuyển vào duy sâm trấn đi, trầm ngâm một lát. Dương Lăng dùng một hòn đá nhỏ vẽ vài vòng Sang năm ta sẽ cho khai khẩn một vùng ruộng tốt trong lánh địa Chỗ này sẽ để cho bộ lạc địa tinh các ngươi Phạm vi 10 hai 20 dặm. Nhìn Dương Lăng vòng tròn Dương Lăng vẽ tùy ý trên mặt đất Và so sánh với địa hình của Duy Xâm Trấn Trưởng lão địa tinh vô cùng hạnh phúc Hắn không nghĩ được Dương Lăng lại nhanh như vậy Cho phép bộ lạc của mình chuyển vào sống ở Duy Xâm Trấn Lại càng không nghĩ tới Dương Lăng lại ban cho tộc mình một mảnh ruộng tốt to như vậy Tả ơn đại nhân Bộ lạc địa tinh chúng ta sau này vĩnh viễn theo ngày Vì địa nhân làm việc Trưởng lão địa tinh quỳ xuống Cung kính lại Dương Lăng Một trận chiến vừa qua đã để cho ta thấy trí tuệ và dũng khí của các ngươi, Dương Lăng nâng trưởng lão địa tinh lên Nói Đi đi Sau khi an bài tộc nhân của ngươi rồi nhanh chóng quay lại đây, nhớ tới tộc nhân đang gần chết đói, trưởng lão địa tinh không nói thêm gì cả, cung kính hành lễ rồi nhanh chóng chạy đi. Tìm A cổ tô lấy lương thực rồi cưới ngửa chạy nhanh về bộ lạc, nhìn trưởng lão địa tinh biến mất phía xa xa, dương lăng không hề chần trờ, yêu cầu đại quân hộ vệ rồi khoanh chân ngồi xuống chỉ huy một đội giác phong thú chia nhau tìm tòi cả sơn cốc. Sau khi nuốt vào rất nhiều ma thú huyết châu ngưng kết từ máu cự giải tru, hắn cảm giác được vô lực trở lên hùng hậu trước đó chưa từng có. Chỉ cần niệm vô quyết, thì vô lực mênh mông sẽ ngay lập tức vận chuyển, một vòng, một vòng lưu chuyển khắp thân thể. Dương lăng phái ra từng mệnh lệnh chỉ huy giác phong thú cẩn thận tìm tòi sơn cốc, không bỏ qua bất cứ một chỗ nào khả nghi, lướt qua mỏ lưu Huỳnh xuyên qua đám loạn thạch nhìn không thấy cuối, là một rừng cây. Trong rừng cây không có ma thú cũng không có quái vật nhưng có rất nhiều dây leo, người bình thường tuyệt đối khó có thể đi vào. Đi qua rừng cây sẽ là một mảnh đất bằng phẳng, trên mặt đất có rất nhiều mô đất khổng lồ, giống như tấm bia đá rất lớn hoặc là bụi cây kỳ lạ nào đó, không thể nào nhìn rõ ràng. Không lẽ, nơi đây có một lớp ngăn cách tinh thần lực khổng lồ, thử vài lần vẫn không có hiệu quả, dương lăng đành lắc đầu. Từ nơi này đến tới chỗ mảnh đất bằng phẳng đó cũng không phải quá xa. Nếu bên ngoài không có cái gì thì có thể chỉ huy giác phong thú tìm hiểu rõ ràng. Vu lục quyết định sức mạnh, sinh mệnh năng lượng quyết định tinh thần lực. Hấp thu lượng lớn sinh mệnh năng lượng thì có lẽ dò xét xa thêm một chút. Sau một lát trầm ngâm, dương lăng trong lòng vừa động. Việc này không thể chậm chế, ngay lập tức thi hành. Vừa chỉ huy giác phong thú tiếp tục dò đường. Vừa niệm thông linh khẩu quyết, cây cối bên trong sơn cốc không có nhiều, nhưng qua hai vách núi thẳng tắp thì lại nhìn thấy rừng cây rộng lớn, có rất nhiều các loại cây đại thụ Vừa mới bắt đầu thì dương lăng chỉ có thể hấp thụ rất ít sinh mệnh năng lượng, nhưng thời gian trôi qua đại lượng sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc từ từ tuôn đến. Chỉ nửa canh giờ sau, đã có một tầng lục vụ bao quanh dương lăng, càng ngày càng đậm, không ngoài suy đoán. Sau khi hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng, Dương Lăng phát hiện tinh thần lực cũng tăng mạnh, hình vẽ giác phong thú truyền lại cũng càng lúc càng rõ ràng. Gần một chút, gần thêm một chút nữa, tò mò, Dương Lăng chỉ huy giác phong thú từng chút từng chút tới gần cái mô khổng lồ trên mặt đất. Nhưng ngay khi hắn nhìn rõ ràng đó là cái gì, thì không khỏi trợn mắt há mồm, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới .com chương 125 ma pháp trận cổ quái sau khi tăng cường tinh thần lực dương lăng thấy được một bức họa diện thần kỳ trên mặt đất bằng phẳng một mảnh thạch lâm được dựng lên thiên kỳ bách quái vô kỳ bất hữu không gì kỳ quái mà không có có thứ giống như một gốc cây tựa Thúy tựa tùng có thứ lại giống như một đầu vân báo còn có thứ thậm chí giống y như cự long đang dương nhanh múa vuốt Thông qua linh xảo giác phong thù, thậm chí còn có thể thấy trên thạch lâm khắc đầy hoa văn rậm rạp, loáng thoáng, còn có chữ giống như loại chữ tiểu khoa đầu, lại có điểm giống như huyền ảo phù văn của Vu phù.